hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 13 nữ Ho thành thánh tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.z hoi gian đổi mới 2014 đến một phút 04 số lượng từ 2760 ship ship ship ship ship ship ship cách bóng mở kia đang gầm thép Không còn là trôi nổi bất động Ở đinh nhạc đánh giết man thú Thời điểm hắn cũng là dối ra trường mâu Tham dự trong đó Sần sần Cái bóng mờ kia khí tức càng ngày càng buông thả ngưng tụ Từ chân tiên đến thiên tiên bất quá Thời gian 10 năm liền đã đạt đến Hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên Mặt sau đại hác cầu mấy người sắc mặt sầu khổ Không nghĩ ra đối sách Như vậy tiểu tử kia sẽ bị tử thân sát niệm cho khống chế Đảo kia sát niệm một khi thực lực vượt quá tiểu tử kia Phỏng chừng sẽ bị sát niệm thay vào đó Nói như vậy, Đinh tiểu tử xong Sẽ vạn kiếp bất phục Đại Cẩu cầu Ubuôn nói rằng Làm sao bây giờ Tiếp tục như vậy đại ca cũng chỉ có thể chống đỡ mấy năm mà thôi Cái kia sát niệm đã đến thiên tiên Thực lực còn ở tăng lên điên cuồng Yếm chiến tiếp lời nói Nghĩ biện pháp Nghĩ biện pháp Con lừa nhỏ táo bảo bính Hống Ba năm sau Đinh nhạc đảo kia sát niệm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài Thanh chấn động vạn sẵn Sát ý ngập trời lan tràn thiên địa chính là mới vừa muốn ra tay đại hắc cẩu mấy người đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Không được, đảo kia sát niệm muốn đoạt chủ. Đại hắc cẩu cả kinh nói: "Mạnh mẽ động thủ, nhanh." Đại hắc cẩu đột nhiên hóa thành cao trăm trượng lớn, khổng lồ bản thân giống như núi nhỏ, to lớn miệng mở ra, ngửa mặt lên trời hét xái. Phun ra một cái hoàng bì hổ lô Hoàng bị hổ lô tùy theo lớn lên Đánh ra một đảo sâu thắm hắc quang Nhanh như chớp Mà con lửa nhỏ thì lấy ra Tường vân Hóa thành vân mang quấn về cái bóng mờ kia Mà yếm chiến thì trực tiếp hóa thành vài trăm trượng chân thân Phát sinh màu đen đỏ hung sát khí Ngửa mặt lên trời một tiếng hống Mi tâm một vệt bạc mao phát sinh lạnh léo sát khí Hống, hống, hống Yếm chiến sơ xong huyện nện chính mình lồng ngực Sống to Không biết Yếm chiến đỉnh đầu đã ngưng tụ một mảnh phạm vi mấy chục sắm hắc hồng sát khí Bị yếm chiến từng tiếng sống to Cái kia mảnh sát khí liền hóa thành một ánh hào quang đi vào diệt linh kiếm bên trong Mà diệt liên kiếm thì hóa thành lưu quang đâm hướng về phía cái bóng mở kia. a Đinh nhạc đình chỉ động tác kêu đau đớn, hai tay không ngừng cầm lấy tóc, điên cuồng vô to. Xít xít xít xít xít xít xít xít. Đinh nhạc sát niệm gầm rú. Trên người sát ý xoanh thiên. Phủ cận mấy trăm giảm man thú vì đó mà ngừng lại. Đều là bảo thể mà chết. Mà thôi đinh nhạc làm trung tâm phạm vi trong vạn rằm Con số hàng triệu nhân tục oán linh đều là chấn động Như là chịu đến tiếp dẫn sống như vậy Như thiêu thân lao đầu vào lửa sống như hướng về đảo kia sát ý tổ đến Chìm nổi ở đảo kia sát ý bốn phía Trong khoảng thời gian ngắn Người tục kia oán linh dường như nước biển giống như trôi nổi ở mấy rằm bên trong Chim chìm nổi nổi Nối liền đất trời Không biết đinh nhạc đỉnh đầu xuất hiện một vệt đỏ sầm mây khói Phiêu bồng bềnh phủ sát khí ngút trời Hắn dĩ nhiên muốn một lần ngưng tổ khánh vân Kết sát lục chi hoa Thành tựu kim tiên Liền huyền tiên một cửa đều mặt kệ rồi Đại há cầu cùng con lừa nhỏ từng cái từng cái kinh hãi thất sắc Để cái kia sát niệm cử động bị dọa cho phát sợ rồi Trứ Đại hát cầu Hắc quang trước tiên phát mà tới Đi vào sát ý vư ảnh bên trong Nhưng không có đưa đến tác dụng gì Cái kia vư ảnh chỉ là một trận liền bình yên vô sự Nhiễu Con lửa nhỏ vân mang quấn quanh lại đây Nhưng vư ảnh nhưng là động cũng không nhúc nhích Bên cạnh hắn cái kia vô cùng oán linh hoạt táo bảo. Không ngừng mà ngăn cản. Cho dù hóa thành cho bụi cũng không sợ. Yếm chiến diệt linh kiếm đến. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre xuyên phá tầm tầm như là biển oán linh. Chém về phía sát niệm. Nhưng này sát niệm trên đỉnh đầu mây khói giờ khắc này nhưng là chuyển động. Trong thời gian ngắn chính là ngưng tổ thành một đoá chưa mở đỏ sầm chi hoa Trôi nổi ở tại đỉnh đầu Phát sinh một tầm đỏ sầm ánh sáng Dĩ nhiên đem diệt linh kiếm đương ở Hắn thành tựu sát lục chi hoa rồi Muốn thành kim tiên, hắn lại muốn thành kim tiên rồi Đại hát cầu kinh hãi Liên tục rút lui Cái kia doanh thiên sát ý để hắn có cố bị dốc xương đâm thân cảm giác Liện nguyên thần đều có chút cũng bị đâm nứt cảm giác à, à. Đinh nhạc ở kêu đau đớn, khí tức trên người có chút bất ổn Cả người pháp lực bảo động Đang lúc này, đột nhiên trong thiên địa chấn động Thiên đảo hiện ra Sa sôi trên 9 tầng trời tựa hồ có tử khí ngàn tỷ rằm lan tràn Mà bất chu sơn phương hướng Một luồng trùng thiên huyền hoàng khí công đức trực ngút trời Trong thời gian ngắn liền phá tan Cửu thiên Cái kia khí thế bàn bạc chính là cách xa ở không biết bao nhiêu vạn sắm đại hát cầu bọn họ nhiều có thể cảm giác được Cảm giác đang ở trước mắt như thế Ta vì là yêu tộc nữ hoa đã thành thánh chứng được hốn nguyên đại la kim tiên đảo quả Hào hoa hoàng đại thiên hành đảo Mang tục xếp chó quen tay nên diệt Xa xôi bất chu sơn bầu trời Thánh thiết uy nghiêm nữ hoa nương nương cả người tỏa ra vô cùng công đức ánh sáng Một viên đảo tâm cùng thiên đảo kết hợp lại Nhìn sống hồng hoang đại địa Trên trời dưới đất Cở thiên thập phương duy nàng nộp tôn Lời nói vừa ra Nước hoa nương nương trong tay sơn hà xã các độ liền bay ra Trong thời gian ngắn hóa thành ngàn tỷ rằm to nhỏ Từ bên trong phát sinh mấy chục đảo thần quang Trong thời gian ngắn liền đi vào hồng hoang đại địa các nơi Thời khắc này Trên mặt đất hồng hoang mấy chục vị mấy ngàn trưởng to nhỏ Đại la kim tiên cấp man thú bị từng cái từng cái chu diệt trên đất Một tia sức phản kháng đều không có Đây chính là thiên đảo chi lực Sơ tay phiên vân phúc vũ không gặp phong vân Thời khắc này Trên mặt đất hồng hoang nữ hoa thành thánh dị tượng rồn rập hiện ra Tử khí lan tràn ngàn tỷ dặm Toàn bộ hồng hoang đại địa cũng có thể nhìn thấy Địa dũng kim liên Thiên hàng Quỳnh lộ tiên nữ tán hoa Thiên đảo hiện ra Đảo âm vang vọng Đinh nhạc cảm giác mình như là làm một giấc mộng chính làm đây Đột nhiên một tiếng vang vọng Dường như hoàng trung đại lữ Tụi hóa cả người nguyên thần Đinh nhạc trong thời gian ngắn liền tỉnh táo lại Cũng rõ ràng trên người mình tình hình Giờ khắc này đảo kia sát niệm chịu đến nữ ta thành thánh ảnh hưởng Cái kia đó đã ngưng tổ sát lục chi hoa đột nhiên lại tản ra Một lần nữa hóa thành mây khói Đinh nhạc một chiêu thiên ngọc quản trôi nổi lên đỉnh đầu chấn ác đá thân Muốn huyên tân đoạt chủ tạo phản ca còn kém xa lắm đây Chảy một hôi lạnh đồng thời đinh nhạc trong lòng cười gần toàn lực khống chế phía sau đạo kia sát niệm Ngoài ý muốn Đinh Nhạc thần thức quét qua liền phát hiện đạo kia sát niệm đối mặt trực tiếp, tỉnh táo nguyên thần căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Dễ như ăn cháo liền đầu hàng rồi. Đây cũng quá không có cốt khí đi. Này muội. Đinh Nhạc mắt to thiệt thòi chính mình còn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người đây. Đinh Nhạc toàn thân pháp lực dâng trào. Chính mình cảnh giới không biết khi nào dĩ nhiên đến thiên tiên trung kỳ đỉnh điểm Thật giống bất cứ lúc nào muốn bước vào thiên tiên hậu kỳ như thế Như vậy lên cấp tốc độ còn ở thực sự là nhanh à Cho ca trở về Đinh nhạc trong lòng hơi động Đảo kia sát niệm liền đột nhiên hít một hơi Chu vi cái kia vô cùng oán linh Tất cả đều hóa thành từng đảo Từng đảo yên khí hình thành một đoàn màu đen Đám mây bị giết niệm nuốt vào trong bụng Sau đó cái kia sát niệm liền hóa thành một ánh hào quang Đi vào đinh nhạt trong cơ thể Nửa bước kim tiên cấp sát niệm phân thân Hơn nữa còn tương đương với giết không chết thân thể bất tử Kha khà Kiếm bộn rồi Đinh nhạc cảm vụ một thoáng tình cuốn trong cơ thể không khỏi vui rào rực. Các ngươi đang làm gì thế? Lúc này, Đinh nhạc nhìn thấy đại hắc cẩu ba cái gia hỏa rất xa đang điên cuồng thu lấy đầy trời kim liên cùng quỳnh lộ. Không khỏi hỏi, ồ, đại ca ngươi không sao rồi. Yếm chiến nhìn thấy Đinh nhạc khôi phục tỉnh táo, đại hỷ chạy tới. Đinh nhạc trả lời, không sao rồi. Đại hát cầu xa xa mà kêu lên Tiểu tử Đừng nói trước Mau mau thu những này thứ tốt Này kim liên một đó Nhưng là đỉnh 10 năm pháp lực So với tử thân đều tinh khiết Cái kia quỳnh lộ Cũng là thánh thủy Chữa thương thánh lộ Thiên địa hiếm thấy Cũng là lần này hoa hoàng thành thánh Mới có thể thấy được Cái gì Đinh nhạc giật mình hoa hoàng Thành thánh Nữ hoa thành thánh rồi Yếm chiến xem đinh nhạc vẻ mặt vô cùng nghi hoạt Giải thích Đại ca Nữ hoa nương nương vừa nãy thành thánh Những này kim liên cùng quỳnh lộ đều là thiên địa ăn mừng mà xa Ta trước tiên đi thu rồi Nói yếm chiến cũng chạy đi Dù sao thời cơ không thể mất Vạn thế khó gặp A. Nữ hoa dĩ nhiên thành thánh Đinh nhạc thu hồi trong lòng chập trùng bất định tâm tình Nhìn đầy trời tuyết bay giống như quỳnh lộ Cùng không ngừng bay ra kim liên Trong lòng hơi động Thiên ngọc quản cùng linh nguyên tháp Hai cái linh bảo đều là bay ra Từng cái từng cái thu kim liên trang quỳnh lộ Còn có đảo kia sát niệm phân thân cũng là bay ra Hóa ra một mảnh đỏ sầm mây khói Một cách lấp ló liền thu không ít kim liên Hơn nữa còn có vô số oán linh bay ra Dường như người thường sống như mấy cách đồng thời Hoạ chuyển hoạ nhất hoạ sổ thu lấy kim liên Mia nó Người đây là dối trá Con lửa nhỏ vừa nhìn Đại đại không phục Bất quá tiếp theo hắn tường vân một phô Hóa thành vài trăm bên trong to nhỏ Cuốn một cái Vô số A Đại hát cầu cũng là hồ lô tỏa sáng Sức hút tăng cường Đầy trời kim liên quỳnh lộ đều bị hút đi Mà yếm chiến Hắn cũng chỉ có thể làm nhìn Từng cách từng cách đến Rất phiền muộn Nữ hoa thành thánh dị tưởng không chờ Một lúc liền quá khứ Kim liên cùng quỳnh lộ Cũng đều không xuất hiện nữa Đinh nhạc mấy người rõ ràng Thu hàng rất lớn Mỗi người vui dạo sự Ngày hôm đó Nữ hoa thành thánh Chở tay tiêu diệt man thú mấy chục đại la kim tiên Thiên đảo thánh nhân quý thế triển lộ không bỏ sót Hơn nữa thiên địa tổng hạ Địa dũng kim liên Thiên hàng quỳnh lộ Thiên đảo bày ra Được lợi sinh linh vô số Bởi vì thời khắc này hóa hình mà ra sinh linh đến không sủ Ngày hôm đó Man thú tai họa lặng yên không hề có một tiếng động tản đi Vô cùng man thú không phải là bị các tộc cường giả đánh giết Chính là kinh hoàng trở về núi hoang đầm lớn bên trong Lánh đời không ra Mà ngày hôm đó sau Yêu tục Ui thế đại chấn Được khen là thiên địa để nhất tục Triệt để che lại vô tục Ui trấn hồng hoang Phong vân hội tủ đại thế như nước Thủy Triều Xôi Trào Mãnh Liệt, đem bao phủ đại địa. Chúc đại gia nguyên đán vui sướng.